Rất tốt! Dương Lăng lật lật xem qua một chút, hài lòng ngật đầu. Dưới sự cố gắng của mọi người, ma thú lĩnh đã phát triển vượt xa so với dự đoán của hắn. Đại nhân, đây là bản... ...Đồ về sự triển khai binh lực của chúng ta hiện nay. Đại nhân, đây là những trang bị đầu tiên mà ma thú binh công tràng chúng ta nghiên cứu chế tạo thành công. Đám người A Tư Na Ma cùng Ngà Luân Đại Sư đều hướng dương lăng trình lên từng đống báo cáo So với nửa năm trước Vô luận là lãnh địa khống chế hay là tư nguyên nắm trong tay Ma thú lĩnh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất Vô luận là cổ đức tinh tường lão luyện hay là A Tư Na Ma trí dũng song toàn đều vì sự phát triển của lãnh địa mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết Mang phiến thổ địa này biến thành gia viên chính thức của mình Tốt, rất tốt Cảm ơn mọi người đã vì sự phát triển của lãnh địa mà nỗ lực cố gắng. Lần này đi đến thần ma mộ tràng, chúng ta đã thu được rất nhiều tư nguyên quý giá, trong đó có cả rất nhiều thần cách. Đợi lát nữa, các vị có thể đến gặp La Đức Lý cách tư, tự mình chọn ra thần cách thích hợp. Ta hy vọng những người đang ngồi ở đây, ai cũng sẽ tiến dai lên thần dai. Dương Lăng vẻ mặt tươi cười, sau khi lật lật báo cáo trong tay, càng lúc càng vừa lòng. mỗi người một viên thần cách mọi người khiếp sợ qua đi liền bắt đầu sôi trào kích động không thôi trăm vạn năm qua thần giai trên thái luân đại lục ít đến mức có thể đếm được tiến vào thần ma mộ chàng để tìm kiếm thần cách cơ hồ trở thành giấc mộng của mỗi cường giả. đáng tiếc người có tư cách tiến vào thần ma mộ chàng rất ít may mắn lấy được thần cách rồi thuận lợi luyện hóa tiến giai lên thần giai lại càng hiếm hơn ai cũng không nghĩ tới Dương Lăng có thể một lần thu được rất nhiều thần cách, vô luận là cổ đức hay là A Tư Na Ma, tất cả đều không nghĩ tới chính mình cũng cũng có thể luyện hóa thần cách, trực tiếp tiến dai lên thần dai. Thần dai cũng không phải là đỉnh núi của việc tu luyện, chỉ là một sự khởi đầu mới mà thôi. Nhìn mọi người kích động, Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói, kế tiếp, ta sẽ bế quan tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ là vài năm, Có lẽ là mấy trăm năm, các vị sau khi nuốt vào thần cách, ngoại trừ tận dụng thời gian tu luyện còn phải từng bước làm tăng lên thực lực toàn diện của ma thú lĩnh chúng ta. Những chuyện cụ thể, các ngươi trước tiên thương lượng với đám người la đức lý cách tư và áo phỉ lợi á, ba ngày sau đưa lại cho ta bản kế hoạch. Phất tay triệu thi vu vương ra, sau khi tại bên tai hắn nhỏ giọng phân phó vài câu, Dương lăng mang theo tác phỉ Á cùng Na nhanh chóng rời đi. Ngả Lý Ti vốn định theo sau, nhưng do dự một lát đành dừng lại cước bộ, thở dài sâu kín rồi lặng lẽ rời đi, một mình lặng lặng ngơ ngẩn trong ma pháp thí nghiệm tháp. Tác phỉ Á, đóng cửa lại nào? Nếu không, để bọn thị vệ bên ngoài nghe thấy được tiếng ca tuyệt vời của tiểu mỹ nhân chúng ta, vậy thì đừng trách ta. Dương lăng trái ôm phải... ấp vẫn chưa phát giác ra cảm giác mất mát của ngà lý ti vừa vào cửa liền dùng sức vỗ một cái lên kiều đồn của tinh linh mỹ nữ ngươi đi mà tự ca lấy ai thèm hát cho ngươi tác phỉ á đỏ bừng mặt cười bất quá ngoài miệng tuy nói vậy nhưng hai tay vẫn theo tiềm thức đóng lại cửa lớn trong lòng vừa thẹn thùng đồng thời lại mang theo một tia ngọt ngào cùng một tia hy vọng khó diễn tả song phi yến a tác phỉ ác nếu nàng không muốn Vậy ở một bên nghe Na sướng cũng tốt. Đến lúc đó, đừng trách ta thiên vị nhé. Dương lăng cười cười, một tay một người, ôm lấy tác phỉ ác cùng Na hai người đi thẳng đến giường lớn nơi phòng ngủ. Dương đại ca, không nên, bây giờ đang là ban ngày, không muốn. Buông ta ra, không muốn, ân. Mặc dù trong lòng đã rất ăn ý, nhưng vô luận là tác phỉ ác hay là Na Tất cả đều xấu hổ khi cùng Dương Lăng làm cái kia, nhất là giữa ban ngày ban mặt thế này. Dưới sự không chuẩn bị, vừa the hẹn lại vừa vội. Nhưng Dương Lăng căn bản là không để cho các nàng có cơ hội do dự. Rất nhanh đã như trực đảo Hoàng Long, Bỉ phiên hồng lãng, cộng độ vu sơn hoan ái, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 673. Chiến lược phát triển tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm triền miên như chết. Sau cả đêm mệt nhọc, lúc sáng sớm, tác phỉ á cùng na đều ngủ say. Lộ ra một cánh tay trắng nòn như bút sen, đầu tóc rối bời, chăn mền lộn xộn Từ đó có thể thấy được sự kích tình cùng điên cuồng của tối hôm qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Không giống như tác phỉ á cùng na đều ngủ thiếp đi. Dương lăng sau một lát nghỉ ngơi lại như sinh long hoạt hổ. Sau khi hít thở một chút không khí tươi mới, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhìn hai nàng đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho các nàng rồi lập tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Từ cửa sau của Duy Sâm Tòa Thành, đi dọc theo một con đường nhỏ hướng đến Đặc Lạp Tư rừng rậm. Vốn định một mình thanh tĩnh, tận hưởng không khí tươi mát của thế giới phá lệ này. Không nghĩ tới, còn chưa đi được bao xa. Thị vệ áo lan đa tận tụy với chức vụ đã đi theo sau. Áo lan đa, người bây giờ đã tu luyện đến mức nào rồi? Nhìn áo lan đa phía sau, dương lăng khẽ cao mày. Cậu đầu nhân áo lan đa trung tâm hết lòng với chức vụ. Nhiệm vụ nào phân phó xuống đều hoàn thành kỹ càng. Đáng tiếc, tốc độ tu luyện vẫn không đề cao lên được. Năng lực ứng biến cùng quan sát đại cục cũng không đủ. Nếu là thị vệ áo cổ tô năm đó... Dương Lăng sẽ yên tâm đem hắn bồi dưỡng thành một gã đại tướng chinh chiến tứ phương. Nhưng đối với áo lan đa, Dương Lăng thật sự lo lắng khi để cho hắn đi ra ngoài một mình. Đại nhân, ta bây giờ vẫn là cấp bậc đại kiếm sư, không cách nào đột phá lên được kiếm thánh. Áo lan đa sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Ở trên lầu cao đón trăng sớm, dựa vào thân phận thiếp thân thị vệ của Dương Lăng. Hắn thu được không ít chỗ tốt Nhận được sự chỉ điểm cùng trợ giúp Của các cường giả như bố Luân đặc trường lão So với bán thú nhân bình thường Tốc độ tu luyện của hắn đã là rất nhanh Đáng tiếc So sánh với Dương Lăng mà nói Thực lực thật sự là cách nhau quá xa Thậm chí khoảng cách càng lúc càng lớn Đại kiếm sư Cũng tốt đấy Nhìn áo lan đa đang xấu hổ Dương Lăng cười cười Được rồi Tình hình của bán thú nhân nhất tộc các ngươi hiện nay thế nào? Tốt, rất tốt. Dưới sự trợ giúp của Vilna phu nhân, rất nhiều tộc nhân từ khắp nơi trên đại lục đều di rời về đây, bắt đầu định cư lại ở các địa phương như cảng khẩu tát lôi nặc cùng duy xâm chấn. Cuộc sống càng ngày càng tốt, có không ít người tựa như sinh ý của nhân loại càng ngày càng lớn. Nói đến cuộc sống của tộc nhân, áo lan đa khuôn mặt vui vẻ, Trong lòng đối với Dương Lăng cùng Viêu Na càng cung kính hơn. Trăm ngàn năm qua, bán thú nhân luôn bị đẩy đến bên bờ của Thái Luân Đại Lục. Cuộc sống khó khăn gian nan. Một ngày dài như một năm, sau khi ma thú lĩnh đột nhiên quật khởi, hết thảy đều thay đổi. Cậu đầu nhân, ưng thân nhân cùng Ngưu đầu nhân cùng những bán thú nhân khác đều có được tôn nghiêm cùng địa vị tại ma thú lĩnh. Không ai còn kỳ thị thân phận của bọn họ. Không ai ước hiếp những kẻ người ngoài như bọn họ. Ngay cả lĩnh chủ phủ cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Một đồn mười, mười đồn trăm. Rất nhanh, cho dù là bán thú nhân sống ở núi cao cũng biết đến sự cường thịnh và ưu đãi của ma thú lĩnh. Biết nơi này có một hồ tộc phu nhân xinh đẹp thiện lương. Vì vậy đều dẫn vợ dắt con. Không quản đường xa vạn giảm đi đến ma thú lĩnh định cư. Không tới nửa năm thời gian. Trong lánh địa đã có hơn trăm vạn bán thú nhân Vận mệnh Tất cả đều do mình nắm giữ trong tay Ma thú lĩnh có được ngày hôm nay Bán thú nhân các ngươi cũng góp vào không ít công lao Hết thảy đều do các ngươi tự mình giành được Nhớ đến lúc dưới tình huống một nghèo hai trắng kiến tạo nên hắc thủy thành Nhớ đến Mỹ đổ toa cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ dũng cảm chiến đấu trên chiến trường Dương Lăng cảm khái không thôi Sau khi thực lực của ma thú quân đoàn tiến nhanh, đã không còn cần đến những bán thú nhân dũng sĩ tự mình lên chiến trường. Nhưng Dương Lăng vĩnh viễn không quên được những bán thú nhân dũng sĩ đã cùng mình tắm máu lúc khởi đầu. Quên không được một màn khó khăn gian nan khi đại chiến với Chi Chu Yêu Na bên trong sơn cốc. Áo Lan Đa. đây là một viên thượng vị thần đỉnh thần cách, lập tức nuốt vào, sau đó uống thêm vài giọt tinh tủy. Chầm ngâm một lát, Dương Lăng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thần cách của thâm nguyên ác ma đội trưởng cùng vài giọt tinh tủy chuẩn bị mạnh mẽ tăng lên thực lực của Áo Lan Đa. Thần cách của thượng vị thần đỉnh cường giả, Áo Lan Đa kích động không thôi, có thể tiến dai lên kiếm thánh đã là rất cao hứng rồi. Không nghĩ tới, Dương Lăng lại có thể đưa ra ngay một viên thần cách của thượng vị thần đỉnh cường giả. Sau khi tiếp nhận lấy thần cách cùng tinh tủy nuốt vào Liền cung kích quỳ xuống trước mặt Dương Lăng Giờ khắc này Hắn biết được có thể làm thị vệ cho Dương Lăng từ lúc đầu là may mắn đến chừng nào Áo Lan Đa Đứng lên đi Ta còn có một việc cần người thực hiện Dương Lăng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thần cách phong thuộc tính của Thượng vị Thần Đỉnh Cường giả Cho thêm vài giọt tinh tủy cùng hai bình sinh mệnh nước suối Đưa hết tất cả cho áo lan đa, người lập tức đi ngay, mang những thứ này giao cho Hải Nhi bối lỉ tiểu thư của bố Lạp Đức Thương Hội, nhớ kỹ, trên đường nhất định phải cẩn thận. Kế tiếp, Dương Lăng chuẩn bị bế quan tu luyện trong thời gian dài, hy vọng có thể đột phá lên cao dai hồn vu, có lẽ cần vài năm, có lẽ cần mấy trăm năm thời gian. Hắn cũng không muốn nghĩ đến cảnh sau khi đạt được đột phá thì thân nhân cùng bằng hữu tất cả đều biến thành một nắm đất vàng. Hải Nhi bối Lỵ là một nữ nhân tinh minh có bản lĩnh, có thể nắm trong tay cả một đại thương hội lớn. Tại thời kỳ ma thú lĩnh vừa sinh ra, đã giúp đỡ Dương Lăng rất nhiều. Cho dù sự việc đã cách nhiều năm, Dương Lăng cũng không quên được cặp mắt to trong veo của nàng, quên không được sự cơ trí. tác phong bình tĩnh cùng đôi mắt tràn ngập trí tuệ của nàng đại nhân yên tâm đi ta sẽ lập tức lên đường tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ áo lan đa lĩnh mệnh rời đi số siêu giai ma thú tinh hạch đáp ứng hắc ám đại trưởng lão cũng đã tới lúc nên giao rồi nhớ tới hắc ám tam cử đầu sinh tử không rõ họ. dương lăng thở dài nhanh chóng quay về duy sâm tòa thành phân phó cổ đức xử lý chuyện này Sau đó hoặc là tĩnh tâm tu luyện, hoặc là cùng tác phỉ Á và na trao đổi tâm tình. Ba ngày thời gian, thoáng cái đã trôi qua. Khi khắp nơi vừa lên đèn rực rỡ, Dương Lăng lại triệu tập tầng lớp thượng tầng của ma thú lĩnh thương thảo hành động kế tiếp, vì sự bế quan tu luyện mà chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân, chúng ta bây giờ đã có rất nhiều dũng sĩ cùng cường lực ma thú. Ta cho rằng... trọng điểm kế tiếp là phải luyện chế thật nhiều trang bị nhớ đến lực công kích và sự sắc bén của đồ thần tiễn khi thi vu vương mô tả ngà luân đại sư kích động không thôi phảng phất như một đầu lão mưu nhìn thấy một đám cỏ non hai mắt sáng lên nếu mỗi binh lính đều được trang bị đồ thần tiễn vậy còn có ai là đối thủ của ma thú lĩnh chúng ta đúng chạm khắc ma pháp trận của chúng ta lại uy lực tuyệt đối mạnh hơn so với hàng mẫu Đến lúc đó, chúng ta có thể tổ kiến ra một chi cung tiện binh cường đại, từ vị diện này giết qua vị diện khác, muốn cái gì có cái nấy. Địa tinh trưởng lão kích động đến nỗi nói năng lắp bắp, đối với hai người chuyên môn phụ trách luyện chế trang bị mà nói, không có gì hưng phấn hơn so với chuyện luyện chế ra một kiện thần khí đỉnh cấp, có đồ thần tiễn do hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ lưu lại làm mẫu. Có xích kim sa cùng nguyệt hồn thạch các tài liệu luyện khí cao nhất, có tài lực cùng vật lực khổng lồ của ma thú lĩnh. Bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần có thời gian, việc mô phỏng chế ra đồ thẳng tiễn tuyệt đối không có vấn đề gì, thậm chí còn chế ra rất tốt. Trên phương tiêm bi có ghi lại rất nhiều phương pháp luyện khí, dương lăng không có thời gian cũng như tinh lực để nghiên cứu sâu vào nhưng sau khi được hắn truyền thừa... Hai người ngà luân đại sư cùng địa tinh trường lão lại lĩnh ngộ được không ít kỳ xào. Trình độ luyện khí bây giờ đã vượt xa lúc trước, chính thức bước vào cảnh giới đại sư. Đúng, có thật nhiều vũ khí hoàn mỹ là chúng ta có thể tổ kiến mãnh mãi trọng kỹ trên đại quy mô. Có thể dùng các loại phi hành ma thú mạnh như phi long, hắc long cùng giác long làm trụ cột tổ kiến nên thần giai không trung bộ đội. Có thể dùng cự viên làm bộ đội đánh bất ngờ trên mặt đất. Sau khi trang bị đồ thần tiễn, có thể tập trung tinh duệ tổ kiến ra một chi ám sát bộ đội, chuyên môn ám sát tướng quân cùng nhân vật trọng điểm của địch nhân, thì Vu vương càng nghĩ càng kích động, thấy được lực chiến đấu cường đại của ma thú quân đoàn. Không, ta cho rằng trang bị của bộ đội có thể đổi mới, nhưng điều kiện tiên quyết là lãnh địa phải đạt được sự phát triển sung túc. Nếu cứ mù quáng thay đổi thật nhiều trang bị, Thì sẽ phải dùng đến rất nhiều tư nguyên. Theo đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lãnh địa. Nhìn mấy tên A cổ tư cùng A tư Nam ma đang kích động. Cổ đức lắc đầu. Đưa ra ý kiến phản đối. Trong khoảng thời gian này. Lãnh địa có sự phát triển rất lớn. Nhưng còn xa mới đến mức có thể vung tay tiêu xài. Điều kiện tiên quyết để luyện chế thật nhiều vũ khí trang bị là phải có tài lực. Nhân lực cùng tư nguyên sung túc. Nếu không. có thể sẽ làm liên lụy đến sự phát triển của cả lãnh địa. Đúng vậy, ta cho rằng không nên quá nóng lòng, chúng ta có thể trước tiên luyện chế ra một bộ phận vũ khí cùng trang bị cần thiết nhất, đồng thời tăng cường sự phát triển của lãnh địa. Sau khi có đủ các điều kiện, lại luyện chế thật nhiều trang bị cũng không chế. Yuna phụ hóa theo ý kiến của Cổ Đức, cặp mắt to trong veo như nước sáng lên. Hồ tộc mỹ nữ vốn đã xinh đẹp động lòng người, Na lại càng là cực phẩm trong số đó. Mấy ngày nay, dưới sự chăm sóc của Dương Lăng lại càng thêm vũ mỹ mê người. Đại nhân, ta cho rằng, trọng điểm kế tiếp của chúng ta là phải phát triển Vu tháp không gian. Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á sau khi trầm ngâm liền đề xuất ý kiến, chậm rãi nói, ma thú lĩnh rất trọng yếu, nhưng ta cho rằng Vu tháp không gian mới là gia viên chính thức của chúng ta. Một cái vật chất vị diện phát triển tuyệt đối quan trọng hơn một lãnh địa với tư nguyên có hạn. Trước mắt, diện tích của vu tháp không gian đã gấp cả vạn lần ma thú lĩnh, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, có thể dung nạp trăm ngàn vạn dân cư. Sau khi phát triển vu tháp không gian lên, chúng ta có thể có được thêm càng nhiều tín đồ, từ đó càng tốt cho sự phát triển của vu tháp không gian, hình thành nên một cái vòng quay tuần hoàn tích cực. thi Vu Vương ủng hộ đề nghị của áo phỉ lợi Á trong lòng của đông đảo kẻ theo sau cùng ma thú bị Dương Lăng thuần hóa Vu Tháp không gian so với ma thú lĩnh càng quan trọng hơn mọi người lớn tiếng nghị luận tranh luận không ngớt về các chiến lược trọng điểm phát triển ma thú lĩnh và Vu Tháp không gian thảo luận về các cách triển khai ai nghĩ đến những vấn đề cùng ẩn hoa có thể xảy ra cuối cùng Trước sự chiếm ưu thế của nhóm huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, đối với việc trọng điểm phát triển vô tháp không gian đã đạt được sự nhất trí, chuẩn bị di rời rất nhiều dân cư vào vô tháp không gian, phát triển tín đồ đại quy mô, tại vô tháp không gian tu kiến nên thật nhiều thành trấn cùng tổ kiến các loại công hội. Bất quá, thảo luận đến cuối cùng, vẫn còn một cái vấn đề lớn nhất không cách nào giải quyết. Trước mắt, Ra vào vu tháp không gian đều do Dương Lăng tự mình xử lý, nếu từ bên ngoài đưa vào đại lượng dân cư và tài nguyên, hiển nhiên cực kỳ không tiện. Một cái nan để cho việc nhanh chóng phát triển vu tháp không gian đặt ra trước mặt Dương Lăng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 674, cơn lốc ly tử, đại nhân. Có thể hay không tại bên trong vu tháp không gian thiết lập nên một tòa siêu đại hình truyền tống trận. Ngà Luân Đại sư trao mày, sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới nói ra một cái đề nghị. Mặc dù là một chuyên gia về tinh luyện vũ khí, nhưng là một thiên tài luyện kim thuật sư từ trước tới nay trên Thái Luân Đại Lục. Hắn đối với ma pháp trận cũng có nghiên cứu sâu một chút. Có ma thú lĩnh cùng cả tòa vu tháp không gian làm hậu thuẫn. Việc tu kiến nên một toàn siêu đại hình ma Pháp truyền tống trận cũng không phải là khó khăn quá lớn, nhưng có hữu dụng hay không thì còn chưa biết. Đại hình ma Pháp trận có thể truyền tống ở khoảng cách xa xôi, nhưng có thể tại hai cái vị diện không gian truyền tống hay không. Ngà Luân Đại Sư cũng không có một tia nắm chắc, không có khả năng, không chỉ do khoảng cách giữa các vị diện rất xa xôi mà còn có sự hạn chế của thiên địa Pháp Tắc. Cho dù là một cái ma pháp trận lớn đến bao nhiêu Cũng không thể truyền tống giữa hai cái vị diện Trừ phi Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á Một lời phủ định ngay kiến nghị của Ngà Luân Đại sư Là một thiên sứ chiến đấu có kinh nghiệm phong phú Tuy chưa ăn qua thịt heo Nhưng cũng thấy heo lon ton chạy Biết được rất nhiều thưởng thức giữa các vị diện Sau khi trầm ngâm một lát nàng liền nói tiếp Trừ phi giống như là ở bắc bộ băng xuyên Trực tiếp tại trên mặt đất tạo ra một cái vị diện thông đạo nối thẳng đến vu tháp không gian Mở ra một cái vị diện thông đạo Đám người cổ đức cùng ngà luân đại sư không thể tin được nhìn áo phỉ lợi á Theo tiềm thức lắc đầu Mở ra một cái vị diện thông đạo Chính là thần thông mà tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết mới có Nếu thực lực không đủ mà miễn cưỡng hành động Có lẽ không chỉ không mở được vị diện thông đạo ngược lại còn khiến cho không gian loạn lưu dung chuyển mạnh, phá hủy cả vị diện. Nếu lúc trước có thể dựa vào truyền tống môn để qua lại thần ma mộ chàng, vậy có thể hay không sử dụng nguyên lý đó. Tại ma thú lĩnh cùng vu tháp mở ra một cái vị diện thông đạo chuyên môn. Khác với đám người cổ đức, dương lăng trước mắt sáng ngời, mở một cái vị diện thông đạo rất khó khăn nhưng với thực lực của chính mình bây giờ. Cũng không phải là không có cơ hội thành công Đại nhân, tại Á Đặc Lan đế tư vị diện lúc trước Ta từng chứng kiến trưởng lão của gia tộc mở ra một cái vị diện thông đạo Tổng thể mà nói, mở ra một cái vị diện thông đạo có hai khó khăn chủ yếu Một là phải xé mở ra một không gian liệt phùng thật lớn Tận lực giữ cho không gian liệt phùng đó được ổn định Có thể dùng làm truyền tống thông đạo đi đến vu tháp không gian Kim bằng mặc đặc tát khắc đã hóa thành một hắc y thanh niên, kiến thức phong phú, dừng một chút rồi nói tiếp, sẽ mở một không gian liệt phùng ta có thể làm được, nhưng cụ thể làm thế nào để giữ cho nó được ổn định và xây nên truyền tống thông đạo thì ta cũng không rõ lắm. Làm một đầu lưu lãng thần thu, mặc dù thực lực còn xa mới khôi phục nhưng kim bằng đối với thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng, cái khác không nói. Xé mở một không gian liệt phùng thì không có vấn đề gì. Đáng tiếc, đối với việc cụ thể làm thế nào để xây nên truyền tống thông đạo thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Năm đó, khi chứng kiến trưởng lão của gia tộc khai mở vị diện thông đạo thì hắn vẫn còn là một tiểu kim bằng, chỉ là tò mò đứng xem mà thôi. Căn bản là không lưu ý đến những thao tác cụ thể. Tốt, mặc đặc tác khắc người phụ trách xé mở không gian liệt phùng. Ta sẽ xây dựng truyền tống thông đạo Sau nửa tháng nữa thì hành động Dương Lăng quyết định chú ý Sau khi phân phó vài câu liền rời đi Chuẩn bị tận dụng thời gian nghiên cứu truyền tống môn huyền bì Tìm xem thử trong vũ thuật rộng lớn có hay không phương pháp thích hợp Truyền tống môn có thể dùng để qua lại giữa Thái Luân Đại Lục cùng thần ma mộ tràng Tới cùng so với truyền tống quyển trục bình thường có cái gì khác nhau sau khi trở lại biệt viện dương lăng tĩnh tâm tìm hiểu bí mật của truyền tống môn thần thức khổng lồ hóa thành những sợi tơ nhẹ, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào truyền tống môn đã hóa thành thủ trạc từng chút từng chút một tìm hiểu kết cấu bên trong của truyền tống môn truyền tống môn hóa thành thủ trạc có ám quang lưu động một mảnh mờ tối ở ngoài nhìn vào khó thấy được chạm vào cảm thấy lạnh lẽo kín đáo hấp thu lấy thiên địa linh khí trong không trung, phảng phất như là một khối ngọc thạch đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Bên trong truyền tống môn có cả vạn những thủy tinh cầu nhỏ bé, phảng phất như là một bầu trời đầy sao trong không trung, hoặc như là cát trong sa mạc, nhiều không kể xiết. Mỗi một viên thủy tinh cầu đều không ngừng tự xoay tròn, khi thì xoay sang phải, khi thì sang trái, quý tích bất định. dương lăng ngồi nhìn nửa ngày cũng không tìm ra được quy luật gì bất quá mỗi viên thủy tinh cầu tuy vận động tựa như không có quy luật gì nhưng từ xa mà nhìn lại phát hiện cả ngàn vạn viên thủy tinh cầu xếp cùng một chỗ hình thành nên một cái đồ án khó hiểu nào đó khi phân khi hợp phảng phất như là một tòa truyền tống ma pháp trận phức tạp thu nhỏ chẳng lẽ mỗi viên thủy tinh cầu này hợp thành một loại truyền tống trận đặc thù Dương lăng hít sâu một hơi, giống như khi bình thường khởi động truyền tống môn bắt đầu đưa vũ lực cùng tinh thần lực đi vào, từng chút từng chút một, cố ý làm chậm lại tốc độ khởi động của truyền tống môn. Quả nhiên, sau khi hấp thu vũ lực cùng tinh thần lực, các thủy tinh cầu bên trong truyền tống môn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại, tạo thành một bức đồ án huyền ảo phức tạp. Đáng tiếc, nhìn cả nửa ngày vẫn không rõ được huyền bí trong đó. Chậm chậm từng chút một, dương lăng hít một hơi, sau đó làm lại một lần nữa, từng bước một làm chậm lại tốc độ khởi động của truyền tống môn, cẩn thận cảm giác biến hóa của thủy tinh cầu, lần sau lại chậm hơn lần trước, sau thất bại lại bắt đầu trở lại, từ biệt viện truyền đến ma thú nghiễm tràng, rồi từ ma thú nghiễm tràng truyền đến cảng khẩu tát lôi nặc. Cẩn thận cảm giác nhưng biến hóa bên trong truyền tống môn khi truyền đến những địa phương khác nhau. Một ngày, hai ngày, Dương Lăng thả lỏng tâm tư để cho linh thai không minh. Cẩn thận cảm ngộ huyền bí của truyền tống môn, không phát giác ra thời gian cứ vùn bột trôi qua. Lúc mới bắt đầu, như thế nào cũng không có biện pháp nắm lấy quý tích biến hóa của thủy tinh cầu. Không rõ được sự huyền bí của mỗi bước đồ án, nhưng... Sau khi thử đi thử lại cả ngàn vạn lần Không ngừng thuấn di qua lại Cơ hồ sau khi đi khắp hết cả tòa đặc lạp tư rừng rậm mênh mông Rốt cuộc cũng có một tia cảm ngộ Lợi hại Trách không được khoảng cách truyền tống so với ngũ hành độn thuật còn xa hơn Trách không được có thể qua lại giữa các vị diện Ngày hôm nay Theo khoảng cách xa truyền tống đến một tòa tuyết sơn Quanh năm băng tuyết bao phủ Nhìn Thảo Nguyên vô tận nơi phương xa Nghe được những tiếng thầm thì của những mục dân, trong lòng Dương Lăng có sự cảm ngộ càng lớn. Vô luận là ngũ hành độn thuật hay là truyền tống môn, đều dựa vào sự cảm ứng của thần thức. Hoặc là nói, cần có nhất chính là một cái tọa tiêu rõ ràng cố định, sau đó lại hao phí thật lớn năng lượng để truyền tống tới. Làm một gã linh hồn đại vu Dương Lăng tự tin có thể tại ma thú lĩnh và vu tháp không gian phân biệt lưu lại linh hồn ấn ký đủ mãnh liệt. có năng lực bày ra tòa tiêu rõ ràng cố định. Sau khi tu kiến nên siêu đại hình tụ linh trận, việc hao phí năng lượng cho truyền tống hẳn cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao, ma thú lĩnh bây giờ có rất nhiều quáng thạch, mỗi ngày đều có thể xuất ra rất nhiều thủy tinh yêu chất. Bây giờ, khó khăn lớn nhất là mở ra vị diện thông đạo, làm thế nào để xé rách một cái khe không gian rồi ổn định nó. Làm thế nào để kết hợp nó với truyền tống trận thành một thể? Có lẽ, giam cầm cấm chế là một lựa chọn tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, sau khi không tìm được vu thuật cùng cấm chế nào tốt hơn ghi trên phương tiêm bi, Dương Lăng đành lựa chọn giam cầm cấm chế. Theo sự tăng vọt của vũ lực cùng linh hồn năng lượng, uy lực của cấm chế cũng theo nước dâng thuyền, uy lực đã vượt xa lúc trước. Khi Dương Lăng thông qua truyền tống môn thuấn di quay về Duy Sâm Thành thì đã là mùa đông, khí trời càng lúc càng lạnh, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Vì muốn chuẩn bị tốt cho việc bế quan tu luyện, Dương Lăng không hề trần trờ, lấy ra đại vu thai, mặc vào băng phong khôi giáp, gia trì đại địa thủ hộ, sau đó tại bên trong Duy Sâm Thành điệp ra hơn 10 tầng cấm chế. Sau khi chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, lập tức động thủ. Đại nhân, cẩn thận với không gian loạn lưu, kim bằng sắc mặt ngưng trọng, mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng không dám đại ý khinh thường. Sau khi nhắc nhở Dương Lăng chuẩn bị sẵn sàng liền hóa thành bản thế, tại không trung sau khi bay vài vòng liền huyết sáo dài, một chảo xé mở ra một không gian liệt phùng to lớn, dài gần ngàn thước. Bầu trời tĩnh lặng giống như một miếng vải bị xé toạc, phát ra một tiếng chói tai. Theo sát. Một cổ gió lạnh như núi lửa phun trào tràn ra. Phong nhận cắt thẳng vào khôi giáp bên ngoài cơ thể mọi người. Đừng nói là khôi giáp bình thường. Ngay cả trọng hình khôi giáp luyện chế từ xích kim sa trên người cử viên vương trong nháy mắt cũng bị cắt thành mảnh nhỏ. Càng kinh khủng hơn chính là trong khí lạnh còn mang theo từng tia hắc khí quỷ dị như đao nhọn công kích vào linh hồn mọi người. Cho dù đã nhanh chóng kết thành ma thần chiến trận phòng ngự. Đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á cũng chấn động cả người, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Không gian liệt phùng dài gần ngàn thước khiến cho mọi người hiểu được sâu sắc sự đáng sợ của không gian loạn lưu, hô. Không gian liệt phùng xúc mục kinh tâm, tràn ra một cổ gió lạnh kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ lấy nhóm dương lăng, nhanh chóng làn tràn ra xung quanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. May là Dương Lăng đã bày ra sẵn rất nhiều cấm chế nơi nghiễm tràng, nếu không, để cho cổ hồng thủy mãnh thú bạo ngược này tràn ra, sợ rằng cả loà lãnh địa đều bị phá hủy. Đại nhân, nhanh, mau ra tay, nhìn không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, phảng phất tùy thời có thể hỏng mất, đồng tử kim bằng co rút nhanh, làm một đầu lưu lãng thần thù, cho dù cả vật chất bị diện hỏng mất, hắn cũng có thể từ không gian liệt phùng chạy đi. thực lực cường đại, để cho hắn xé mở ra một không gian liệt phùng lớn thì không có vấn đề, nhưng để cho hắn phong ấn lại không gian liệt phùng to lớn này thì lại là một việc khó khăn. Vạn Nhất Dương Lăng không cách nào ổn định được không gian liệt phùng, vạn nhất cấm chế không chịu nổi sự trùng kích của không gian loạn lưu, hậu quả không thể tưởng nổi. Đây là uy lực của không gian loạn lưu. Cảm giác một chút không gian loạn lưu hỗn loạn bên người, nhìn xem đại địa thủ hộ trên người tùy lúc có thể bị phá hỏng, lại nhìn không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, dương lăng sắc mặt đại biến, mặc niệm vô quyết, gia trì đại vu ấn, xuất ra từng đạo vô quyết, hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất ổn định lại không gian liệt phùng. Dưới sự trói buộc của cấm chế, không gian liệt phùng bắt đầu ổn định lại, không nhanh chóng lan tràn ra nữa. Gió lạnh thổi ra cũng bị gắt gao trói buộc trong nhiễm tràng, không có thẩm thấu ra ngoài. Xong, mọi người ở đây vừa thở dài một hơi, tưởng rằng sắp đại công cáo thành thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ô, bên ngoài cái khe không gian đột nhiên truyền đến một trận ô ô thanh âm, nương theo đó là một cỗ năng lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa, suy một tiếng tràn ra một đám hắc khí, tựa như một toàn núi lửa đã bị đè ép cả trăm vạn năm rốt cuộc cũng bộc phát. Trong nháy mắt phá hủy đi các cấm chế mà Dương Lăng vất vả bày ra Mặc dù Dương Lăng tại nghiễm Tràng đã bố trí nhiều tầng cấm chế thủ hộ Nhưng vẫn có rất nhiều năng lượng kinh khủng lộ ra từ trên cao Nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài Từ xa nhìn lại Trên bầu trời ma thú lĩnh đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm xúc mục kinh tâm hắc áp như thái sơn áp đỉnh Không gian ly tử phong bạo, Trên hỏa thần sơn xa xôi Hỏa thần lôi mông ngồi yên bất động như tượng đá đột nhiên mở hai mắt, tay phải đưa lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường kiếm sắc bén, trên chuôi kiếm có thể thấy được hoa văn mơ hồ. Sau một tiếng hử lạnh, nhanh chóng phóng đi lưu lại một chuối tàn ảnh, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 675, siêu cấp phân thân suy. hắc khí nơi không gian liệt phùng quay cuồng tràn ra từng cổ hàn khí kinh khủng tản mát ra vô tận năng lượng cuồng bạo giống như là một cơn lốc xoáy điên cuồng phá hủy từng đạo cấm chế mà dương lăng bày ra trong trước mắt tầng tầng cấm chế trên nhiễm chẳng chỉ còn vài cái năng lượng cuồng bạo với thế không thể chống đỡ từ trên cao thẩm thấu ra ngoài đám mây hình nấm bao phủ duy xâm tòa thành nhanh chóng khuếch tan ra cả duy xâm trấn như tia trước lan tràn ra phía ngoài bầu trời đầy ánh nắng trong nháy mắt đã một mảng đen nhánh bao phủ đưa tay lên không thấy năm ngón mấy tòa kiến trúc do hoa thạch cứng rắn kiến tạo nên trong nháy mắt đã bị phá hủy các cây đại thu che trời vươn cao trong mây trong nháy mắt đã bị nhổ tận gốc vài đầu cửu dai lôi điểu đang tuần tra trên bầu trời còn chưa kịp dãy rủa đã bị năng lượng cuồng bạo xé thành bụi phấn Cơn lốc ly tử trong không gian loạn lưu khiến vị diện lưu lãng giả bình thường nghe thấy cũng biến sắc đã biểu hiện cho thấy lực phá hủy không gì có thể so sánh. Mẫu thân, nhanh, chạy mau, bỏ lại hết mấy thứ này đi, nhanh. Mà tu tư huynh đệ, cứu ta, cứu lấy hải tử của ta. Dưới uy lực kinh khủng của tự nhiên, sự phản kháng của người thường tựa như cánh hoa rơi trong cơn sóng gió động trời. Trong nháy mắt đã bị cắn nuốt. Sau khi hoàn hồn từ sự biến đổi to lớn kinh thiên, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi trung tâm của cơn lốc. Đám thương nhân dẫn dắt người thân, ngồi trên xe ngửa khẩn cấp rời khỏi duy sấm chấn. Các dòng binh cùng mạo hiểm giả thì cưới chiến mã. Thúc ngựa chạy nhanh, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Các quý tộc đang hoảng sợ thì lấy hết sức chạy vào truyền tống trận, tranh nhau đi trước thuấn di rời đi. Các bình dân không tiền không quyền, vội vàng từ trên đường hoảng loạn bỏ chạy, tiếng thét chói tai, tiếng khóc mang theo thanh âm hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng khi bị bách tường đổ xuống chặn lại cùng tiếng kêu cứu, trộn lẫn với nhau lại cùng một chỗ thành những thanh âm kinh khủng tuyệt vọng đến cùng cực. Đại nhân, không thể chống lại được, cơn lốc ly tử này quá lợi hại, chạy, chạy nhanh nào. Sau khi hao hết sức chín châu hai hổ cũng không ngăn lại được không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, nhìn hàn khí đang quay cuồng, nghe một chút tiếng ô ô chói tai, kim bằng đành bó tay. Năm đó, bởi vì vô tình xông vào cơn lốc ly từ không gian, thân thể hắn mới bị thương nặng, mặc dù xé mở không gian đưa được đám người Pháp Lão Vương đời thứ nhất đến thần ma mộ chàng tránh được một kiếp, nhưng trong lúc trọng thương lại bị Lão giả thần bí sấn hư mà vào. Trên bờ vực sống chết đành phải tự phong. Ấn mình lại, cơn lốc ly từ không gian, nhìn không gian liệt phùng phát ra tiếng rát chi tùy thời có thể hỏng mất, lại nhìn đám mây hình nắm xúc mục kinh tâm trên bầu trời, dương lăng chợt hiểu ra, lập tức buồn bực lắc đầu, không nghĩ tới. Thật vất vả nhờ kim bằng ổn định lại không gian liệt phùng vừa xé mở lại gặp phải một cơn lốc ly tử bộc phát. la đức lý cách tư, truyền lệnh xuống. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp nơi ma thú nghiễm tràng, nhanh. Cảm giác một cỗ năng lượng càng ngày càng kinh khủng nơi cơn lốc ly tử. Dương lăng khẽ cắn môi, trầm giọng hạ lệnh. Cơn lốc ly tử thật sự quá lợi hại. Ngay cả Kim Bằng cũng không thể làm gì thì hắn lại càng không có biện pháp để giải quyết. Nếu đã tiến dai lên cao cấp hồn vu hoặc là vu thần, nói không chừng còn có thể mạnh mẽ phong bế lại không gian liệt phùng. Nhưng với thực lực của trung cấp hồn vu như bây giờ, thật sự là có tình vô lực. Dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị mang tất cả mọi người chuyển vào vu tháp không gian tị nạn. Núi xanh vẫn còn, không sở thiếu củi đun. Chỉ cần mọi người không có việc gì, những gì mất đi đều có thể lấy lại được Cùng lắm sau khi cơn lốc qua đi phá hư tất cả, thì sẽ bắt đầu trở lại Đại nhân bảo trọng, thi vu vương lĩnh mệnh rời đi Cùng đám người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á chia nhau hành động Thông chi cho mọi người tập hợp lại nơi ma thú nghiễm tràng Trước sự biến đổi kinh người Người thường kinh hoàng thất thố hoảng loạn chạy trốn, nhưng các binh lính tinh duệ dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh tuy khẩn trương nhưng không loạn. Sau khi nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng hành động, rất nhanh cỗ máy chiến tranh của ma thú lĩnh bắt đầu xoay chuyển. Càng ngày càng có nhiều người tập hợp lại nơi ma thú nghiễm tràng rộng rãi. Để trì hoãn thời gian, Dương Lăng không có dừng lại, tiếp tục bố trí các cấm chế để phong bế lại không gian liệt phùng. Ngay cả khi không làm nên chuyện gì, thì có thể trì hoãn trong một lát cũng tốt rồi. Chỉ hoãn thêm một khắc thì có thể cứu thêm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn nhân mạng. Giác chi, không gian liệt phùng phát ra tiếng giác chi, hắc khí quay cuồng. Nháy mắt công phu đã mở rộng ra gần 1.500 thước, tùy thời có thể hủy hoại trên diện tích lớn. Một cơn gió lạnh tàn phá qua đi, nhìn xem trường bào trên người đã bị cắt nát. Dương lăng hiểu được mọi sự đã rồi Xong Ngay khi hắn chuẩn bị thuấn di qua ma thú nghiễm chẳng thì trong nháy mắt Nơi chân trời đột nhiên xuất hiện một phiến hồng quang Như một tiếng như hỏa tiễn càng lúc càng gần Tốc độ cực nhanh Lôi mông đại nhân Nhìn lôi mông cả người bao phủ hỏa quang Dương lăng trước mắt sáng ngời Rút lui vào vu tháp không gian tị nạn chỉ là việc bất đắc dĩ Chỉ cần còn có một tia cơ hội Hắn cũng quyết không muốn bỏ đi duy xâm chấn đã trải qua bao nhiêu khổ cực mới xây dựng nên Chỉ cần có một tia hy vọng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua Hô, lôi mông được bao bọc trong một đoàn ngọn lửa nhanh chóng chạy tới Sau khi liếc mắt nhìn qua tình huống, thân thể đột nhiên chia làm hai ai, Phân ra một cái phân thân toàn thân màu đỏ như lửa Bổn tôn nhỏ giọng ngâm nga, tựa hồ chuẩn bị cho đại hình pháp thuật gì đó Phân thân lại hưu một tiếng phóng tới không gian liệt phùng, theo gió bay lên, nhanh chóng bành trướng lên hơn một ngàn thước, trực tiếp ngăn chặn lại không gian liệt phùng. Cả người bao phủ bởi ngọn lửa, đôi mắt màu vàng lợt, không giận mà uy, uy áp khôn cùng so với thâm uyên ác ma lĩnh chủ còn muốn cao hơn. Phân thân của lôi mông tựa như chủ thần xuất hiện trước mặt mọi người, gắt gao ngăn chặn lại cơn lốc ly từ hỗn loạn, nháy mắt. Áp lực lên dương lăng đã giảm đi nhiều, thấy được hy vọng hoàn toàn ổn định lại không gian liệt phùng. Hai tay không ngừng biến hóa, xuất ra từng đạo vô quyết, bày ra tầng tầng cấm chế, dùng thân thể mạnh mẽ ngăn chặn cơn lốc ly tử. Mọi người khiếp sợ với thực lực của lôi mông, kim bằng cũng không ngoại lệ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy lôi mông, hắn chỉ biết đối phương không đơn giản. Thực lực thâm sâu khó lường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại cường hãn đến mức như thế. Chỉ một cái phân thân đã có thể mạnh mẽ ngăn chặn lại được cơn lốc ly tử kinh khủng. Thực lực của bổn tôn càng không thể tưởng tượng. Nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật của bổn tôn lôi mông, kim bằng sâu thẳm từ đáy lòng nổi lên sự kính trọng. Cho dù là vị diện thủ hộ hoặc là vị diện lưu lãng giả, thực lực cũng có thế khác xa nhau trong một ngày. Lôi mông cho hắn cảm giác giống như là lúc bé được gặp đại trưởng lão của gia tộc vài lần, cũng vẻ ngoài không nổi bật, đồng dạng thâm sâu khó lường. Suy, bên ngoài không gian liệt phùng truyền đến từng trận thanh âm trói tai, cơn lốc ly tử hỗn loạn quay cuồng cao thấp. Đáng tiếc, dưới sự ngăn chặn của lôi mông hỏa cử nhân phân thân, cố gắng cả nửa ngày cũng không thể thẩm thấu. Nhìn bên ngoài... Phân thân của lôi mông tựa như chỉ dùng thân thể gắt gao ngăn chặn không gian liệt phùng. Nhưng nếu có thần thức hơn người, có thể phát hiện trên người hắn có bao phủ một cổ năng lượng vô hình, ngăn chặn từng cái khe hở của không gian liệt phùng. Cơn lốc ly tử tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau thời gian nửa nén hương đã từ từ tan biến, âm thanh suy suy trói tai cũng càng lúc càng nhỏ. di đây là... Bổn tôn lôi mông ngoài ý muốn kêu lên một tiếng. Chầm ngâm liếc nhìn Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên đại vu thai. Bốn, hắn còn chuẩn bị bày ra một tòa thượng cổ ma pháp trận để phong. Vẫn không gian Liệt Phùng nhưng sau khi cảm giác một chút ba động từ cấm chế do Dương Lăng bày ra, cảm giác một chút chấn động càng ngày càng nhỏ của Không gian Liệt Phùng đang co rút lại thành hình, theo tiềm thức dừng tay lại. 1500 thước, 1200 thước. 800 thước, không gian liệt phùng dưới tác dụng của các đạo cấm chế thu nhỏ lại đến lúc còn khoảng 500 thước thì không còn chấn động cũng như co rút tiếp nữa. Sau khi hoàn toàn ngăn chặn lại cơn lốc ly từ bên ngoài, Dương Lăng thở ra một hơi, gạt đi mồ hôi trên trán Chỉ cần có thể ổn định lại không gian liệt phùng, việc kế tiếp sẽ dễ dàng hơn. Lôi mông đại nhân, cảm ơn nhiều. Dương Lăng phi thân xuống từ đại vu thai. Hướng lôi mông cung kính hành lễ Ai cũng không nghĩ tới lại gặp phải cơn lốc ly tử kinh khủng như vậy Nếu không phải hỏa thần lôi mông kịp thời chạy tới ngăn chặn lại không gian liệt phùng Hậu quả không thể tưởng nổi Tốt, rất tốt Trận pháp do người bày ra so với thượng cổ ma pháp trận bình thường còn lợi hại hơn Bất quá Kế tiếp cần tiến một bước tăng mạnh Chỉ mới vừa gặp phải rìa của cơn lốc ly tử thôi Nếu gặp phải mắt bão cuồng bạo, vậy rất phiền toái Nhìn không gian liệt phùng co rút lại thành hình Lôi mông hài lòng gật đầu Hô một tiếng mang phân thân thật lớn nhập vào cơ thể Tiếp theo nói Dương Lăng, cảm ơn thì thật ra không cần Bất quá không gian liệt phùng này người nhất định phải chú ý Nếu có vấn đề gì, đến lúc đó đừng trách ta đến tìm ngươi dày già dà. Gặp phải cơn lốc ly tử một lần là đã quá xui xẻo rồi, không có khả năng mỗi ngày đều gặp phải cơn lốc ly tử, như vậy còn để cho người ta sống sao? Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói, đương nhiên, tiếp theo ta nhất định phải nghĩ biện pháp để tiến một bước ra cố, đại nhân yên tâm đi, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu. Tốt, vậy là tốt, nếu có vấn đề gì, có thể tùy thời đến Hòa thần Sơn tìm ta. Lôi mông vừa nói vừa thu hồi lợi kiếm lại, trầm ngâm một lát tiếp theo nói, Dương Lăng, chủ thần bình thường ngoại trừ chủ vị diện hoặc là vật chất vị diện tồn thân ra, rất khó phủ xuống các vật chất vị diện có không gian không ổn định.